Sáu tháng sau, quân nghe Khả Lê nói không tìm ra được Ngô Hưng, quần quát lên. Mau tìm ra nó cho ta đăng thêm một tỷ nữa cho ai giết được nó. Hương đang bê trả lên nghe thấy cô lên tiếng. Giết ai vậy? Quân cúp máy. Lần sau vào vòng làm việc của anh thì em phải gõ cửa. Anh đang mất bình tĩnh đấy, mắt anh như muốn nuốt sống tất cả vậy. Không phải việc của em, anh hứa với em rồi mà. Đây là chuyện sống chết, không phải có một mình anh. Mà vì tất cả Anh nói không giữ lời Thế ai còn tin anh được chứ Vậy thì chuyện trai gái Thì chắc là anh vẫn lăng nhang phải không Lời hứa của anh không có giá trị còn gì Em thôi đi và ra ngoài cho anh Tùy anh nói anh giết người Anh sẽ mất tôi đấy Lần này nhất định Hương bầu to Nên đau lưng Cô nhăn mặt Đấy Sắp sinh rồi mà Cứ làm anh lo Anh tránh ra đi Hưng giận quay đi Quân nói với Tôi nấu canh cá nhé Cho anh nhịn Quân cười nhẹ, rồi trên bàn của Quân hiện lên tin nhắn hình ảnh của Trang Chụp bụng bầu trước gương, kèm dòng chữ Anh đã sẵn sàng đón con của chúng ta ra đời chưa? Em xin lỗi vì đã giấu anh Con trai anh à, anh vui lên nhá Quân ngạc nhiên, anh ta sốc không nói thành lời Chuyện này nếu Hương biết thì sẽ ra sao? Có đáng buồn không chuyện tình của chúng ta Người thứ ba xuất hiện làm tình yêu của đôi mình tan vỡ Cô nấn lại số điện thoại của Trang gọi lại cho cô ta Cô ta nghe máy, giọng rất nhẹ nhàng Em nghe ạ Em đang định chơi trò chơi với anh sao Anh có nghĩa là anh đã sai với em không Em đã là một đứa trẻ bất hạnh rồi Chỉ mong gặp được người tốt Anh không có thời gian để mà nói dài dòng với em đâu Đừng gọi hay làm phiền anh nữa vậy anh mới biết chuyện này thì sẽ ra sao nhỉ Anh đã ép em bỏ thai nên không có chuyện chúng ta có con Và đừng nhắc đến vợ của anh Anh tự tính xem em nói đúng hay sai Cuốn cúp máy gọi cho cầm tiên Còn bé Trang hôm đó Nó bỏ thai Cô có tận mắt nhìn thấy không Tôi đưa cô ta vào Rồi đứng bên ngoài thôi chủ tịch Chết tiệt Cô ta vừa gửi cho tôi cái ảnh bụng bầu Và nói rằng chuẩn bị sinh con Nghĩa là cô ta chưa phá bỏ Vậy sao ạ Tìm cô ta và bắt bỏ đi Còn vậy gì nữa Chủ tịch nếu như cô ta nói thì sắp đến ngày sinh rồi Xin đừng làm như vậy Tôi không quan tâm Cả tôi quan tâm là không muốn dính líu đến con nhỏ đó nữa Tôi sẽ điều tra Quân quốc máy Thầy Trang đã nhắn tin vào máy Em sẽ giữ kín chuyện này Nếu anh tớ gặp em Nếu anh không nghe em nói Thì em sẽ trực tiếp gọi cho vợ anh Nói hết tất cả đấy Tôi đang ngồi đọc sách dưới sân thấy quân đi xuống rất vội vàng Anh đi đâu vậy Em tưởng nay anh nghỉ mà Có chuyện đột xuất nên anh phải đi ngay Quân bước đi Rồi quay lại ngồi xuống xoa bụng Hương Rồi ghé tay lên bụng của Hương Anh biết có nhiều chuyện Anh sai với em Anh sẽ dùng cả đời mình để chuộc lỗi với em Hương cười rồi biểu nhẹ môi nay sao lại nói chuyện Có chút ngôn tình vậy Quân ngẩn lên xoa má của Hương Nhất định phải tin anh nhá Anh có cô nào bên ngoài hay sao Mà nói hàm ý thế Điên à Thời gian ngủ còn chẳng có Biết đâu được Em bụng to không đáp ứng được anh Thì anh ra ngoài xả thì sao Em nghĩ là anh cần chuyện đó đến thế sao Từ khi em bầu không thấy đòi hỏi Cũng là còn gì Khó khăn lắm chúng ta mới có con Nên phải cẩn thận Em cứ để xong đi Không cần phải bảo Hương cười hiếp cả mắt Thì tin Anh đi nhá, nhiều uống sữa đấy Em biết rồi, hôm nào cũng giận Quân cười cho đến khi lên xe Nghĩ đến trang, anh ta thay đổi sắc mặt Cầm tiên nhìn qua gương Thấy quân lầm lì gương mặt Chủ tịch, có địa chỉ của cô ta rồi Được tôi đến gặp đi Đừng hành động gì Cô ta sẽ nói cho Hương biết Nếu bây giờ Hương biết cô ấy Tôi sợ cô ấy sẽ sốc và ảnh hưởng Chủ tịch định xấu đến khi nào Chuyện gì đến sẽ phải đến thôi Đến đâu hay đến đó Quân đi tới một khu nhà trọ Cũng khá rộng rãi Anh ta bước tới, một cánh cửa gõ nhẹ Trang đi ra mở cửa, tay ôm bụng bầu Anh tới rồi Quân không nói gì bước vào trong Anh ta nhìn xung quanh căn phòng chẳng có gì Ngoài một chiếc bếp ga Cô sống một mình à? Vâng, em cũng tạm xin nghỉ học Bởi vì bầu bí bất tiện lắm Hàng ngày em may khẩu trang thuê cho người ta đủ ăn thôi Giờ cô muốn gì? Em không muốn gì cả Anh nghĩ là em muốn gì chứ? Âm mưu sẽ lại đứa bé Chắc chắn là cô không đơn giản muốn sinh con cho tôi chứ Nói đi Cần bao nhiêu Nói xong cô sẽ có số tiền đó Và đi giải quyết nó đi Em chỉ muốn sinh con cho anh thôi Mà sao anh nữa nói với em như vậy Em thậm chí còn không bồi bổ gì Mà con vẫn lớn lên khỏe mạnh Muốn mua một hộp sữa cho con cũng không có nữa Sao anh nữa nói như vậy với em Quần xoa chán Anh ta tỏ vẻ mệt mỏi khi thấy Trang khóc trước mặt Nghe này Anh có vợ rồi Em cũng biết phải không Giữa chúng ta chỉ là chơi bời qua loa Và nếu anh phải chịu trách nhiệm Thì có cả đống đàn bà xếp hàng bắt anh chịu trách nhiệm rồi Không ngoại trừ em Hình hãy suy nghĩ Cân đo đong đếm xem Em và anh nếu sinh nó ra Mà không được công nhận Thì sẽ tội lắm đấy Anh thôi đi Anh ra ngoài đi Tôi sẽ giữ đứa bé này Rồi cho anh có nói gì để chăng nữa Đến khi tôi gần sinh Anh vẫn đang cố thuyết phục tôi bỏ em bé Tôi sẽ nói cho vợ anh nghe tất cả Em dám không? Em đã ghi âm giọng nói Và kèm hình ảnh siêu âm Nếu em có chuyện gì Những thứ đó sẽ được chuyển đến tận tay của vợ anh Quân bật cười rồi vỗ tay Thông minh đấy Được Nếu cô muốn thì cứ xin đứa trẻ đó ra Em có điều kiện nữa Khi nào em gọi anh nhất định phải đến Đừng đòi hỏi gì ở anh Em hiểu không? Nếu anh muốn giấu vợ anh Em nghĩ anh tự đưa ra quyết định thế nào là hợp lý Ok Hãy giữ kín miệng Chỉ cần vợ anh biết em sẽ mất tất cả Cứ thỏa thuận như vậy đi Quân quay đi ra ngoài Anh ta nắm chặt tay vẻ cay cú Con nhỏ chết tiệt Nó dám uy hiếp tôi cẩm tiên an ủi Thầm thầy cứ như vậy cũng được mà Dù sao cô ta cũng bầu to rồi Hãy mua sữa đồ cho cô ta Tôi xác định để sau này đứa trẻ đó Cũng không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt vợ tôi Trang ngồi bịch xuống kế Cô ta cười run run Mẹ làm được rồi Bố của con mẹ nhất định dành lấy cho con Tại cửa hàng bún của chị gái Hương Tuệ Lâm xài rượu Đến ngồi ở quán 3 giờ hỏi 4 Tên kia mang bún ra đây Dũng là cậu đầu bếp Hất nước vào mặt của Tuệ Lâm thở dài Chị gái Hương vỗ vai Ra đi Còn bé thích em 6 tháng nay Theo đuổi em xem còn e ngại Em nói với cô ấy rồi Bọn em hai cấp khác nhau quá nhiều Quan trọng là tình cảm Hương nó cũng có gì đâu Bẫn lấy anh trai của Tuệ Lâm biết thôi Chị Hương là con gái Em đã con trai mà lép vế Sau mấy bên gái thì sau này không hay Dũng đi ra kéo tay Tuệ Lâm đi ra ngoài Anh nói với em rồi Anh không thể yêu em được Đây là chỗ làm việc Em đừng có tối ngày say xỉ rồi đến quậy được không Anh có chút tình cảm nào với em không? Trả lời em đi Anh không có tình cảm với em Vậy sao còn đi chơi với em chứ? Thử đi chơi với con nhà giàu xem bất kỳ gì Lâm tắt vào mặt của Dũng Được lắm thẳng khốn tối nay về sau tôi sẽ không đến đây nữa Và cũng không gặp anh nữa Tuệ Lâm bận khóc quay đi Dũng cũng quay đi Anh ta nắm chặt tay, mắt đỏ lên Rồi nhớ lại lời mẹ anh ta nói Con bé đó giàu quá, mung hợp với con đâu Chọn là phải chọn người phù hợp Nồi nào vung đấy thưa con ạ Mẹ không ham con nhà giàu Và gia đình nó cũng không bao giờ chấp nhận đứa làm bếp như con Tuệ Lâm lên xe Gục xuống vô lăng Khóc vì bị từ chối Thằng khốn đó Hắn dám bỡn cợt mình sao Quân trở về nhà Thì Tuệ Lâm đang khóc thút thiết với Hương Hương đang an ủi Sao thế lại lại khóc ở nhà anh Hương đập tay của Quân Cứ đùa là sao Em vẫn đang buồn Quân thở dài Về đi Đóng cửa và suy nghĩ lại xem có đáng không Hương ngạc nhiên như kiểu quân biết Tuệ lâm gào lên Anh không nghĩ cho cảm xúc của em sao Nó và mày không muốn đăng hộ đối Mày có bị điên không Mà thích thằng làm bếp Thì sao nào Chẳng phải là anh lấy chị Hương Chị cũng không có gì trong tay hay sao Tôi lửa mắt nhìn quân Anh khác mày khác Anh lo được cho vợ anh Còn nó làm sao mà lo được cho mày Anh nghĩ Em chỉ cần đi những chiếc xe tiền tỷ Và đồng hồ hiệu sao Cái mà em cần chính là cảm xúc Cảm xúc của mày chỉ là nhất thời thôi Thế nên quên chuyện yêu đương đó đi Mà mày lại theo đuổi mất làm gì Mất mặt anh bên nhà vợ Anh chưa bao giờ hiểu em Anh lo được cho vợ anh Thế lo được cho người em yêu À vậy thì mày giỏi rồi Tuệ Lâm tức giận đi về Quân nói với Tao tuyệt đối không đồng ý đâu đấy Tụi ảnh đứng dậy Thì Tuệ Lâm đã phóng xe đi Tôi hỏi quân Anh nghĩ lấy nhau có phải có tiền mới lấy được sao Đấy không gọi là tình yêu Em làm sao mà hiểu được Anh chỉ có một đứa em cái Nếu nó không được chu toàn Anh làm sao mà ăn nói với bố mẹ anh Khi anh yêu em Tuệ Lâm có phản đối không Không, nó ủng hộ Vậy sao bây giờ anh lại như vậy Nó yêu ai hay thương ai Anh cũng phải ủng hộ chứ Anh có mối cho nó rồi Em đừng xen vào Anh không coi em là người trong gia đình Nên mới không nghe ý kiến của em Nghe rồi, tai của anh có điếc đâu Hưng véo vào tai của Quân Giờ để tối không ăn cơm ở nhà Anh muốn chết phải không Anh bận mà, chứ không thì đã về rồi Hay có cô nào bên ngoài Linh ta linh tinh Này anh về sớm còn gì, đã ăn đâu Thế để em đi chuẩn bị cơm Ừ Quân ngồi vào bàn ăn Tin nhắn của Trang rung lên Anh đến chưa? Đừng đến muộn Em không thích anh đến muộn đâu Quân nắm chặt điện thoại Hương ngồi xuống bàn thì Quân đứng dậy Anh đi đâu vậy? Coi chuyện Khả Lê gọi anh phải đi gấp Anh có chuyện gì giấu em phải không? Tất nhiên là không Anh đi làm mà có phải đi chơi đâu Hôm này Cho em sinh con xong Anh nhất định sẽ ở nhà với em Em không phải nói Ý anh muốn ở nhà với em Nhưng toàn đi tối là em không muốn Anh đi tầm 2 tiếng anh sẽ về Ăn nhiều nhé Vâng Quân hôn lên chán của Hương Rồi lên xe rời đi Hương đột nhiên nhận được tin nhắn của một số lạ Đi theo chồng đi Sẽ có điều bất ngờ đấy Tôi đọc được rồi phân vân Và suy nghĩ cả đêm Tôi quyết định bật định vị ở máy của Quân Hôm sau cũng giờ đó Quân lại rời khỏi nhà Tôi bắt đầu bật định vị rồi bắt taxi đi theo Định vị dừng ở khu ngoài ô Cứ đi theo Tôi thấy vệ sĩ của quân và cầm tiên Đứng ngoài cổng của một khu nhà trọ Và tôi chắc chắn quân đang ở đây Khi cầm tiên đi nghe điện thoại Tôi tiến tới chỗ của đám vệ sĩ Thấy tôi Họ cúi chào và ngạc nhiên Chào cô Hương Chồng tôi ở trong đó phải không Đúng vậy Nhưng... Ba tên vệ sĩ nhìn nhau Rồi một tên chạy đi gọi cầm tiên Tôi bước vào bên trong Trong ánh sáng le lói hắt ra từ cửa một căn phòng trỏ Qua ô cửa sổ Tôi thấy Trang bụng to Đang ngồi gấp đồ ăn cho quân Trang rất vui vẻ Anh ăn nhiều vào nhá Người ta nói bố ăn nhiều thì con mới chóng lớn Anh nghĩ là mẹ ăn nhiều con sẽ tróng lớn Em nói sai rồi Trang cười Còn Hương đứng như chết lặng Tiếng xét lé lên Quân nhìn ra ô cửa Thấy vợ đang đứng Anh ta đứng bật dậy Em à Hương lùi lại rồi lắc đầu Cổ họng của Hương như ứ nghẹn Nước mắt trực trào Cô ý ảnh quay đi Trong chiếc bụng bầu Đi qua cầm tiên Hương Nghe chị nói Đừng nói gì cả Em xin chị đấy Quần quay chạy đi Rơi cả chiếc bát súng mâm Trang đứng dậy chạy ra Thì mưa chút xuống Cô ta khựng lại ôm bụng Tôi có lẽ lần này đã thật sự quá tổn thương Tôi từng nghĩ rằng anh ta sẽ thay đổi Tôi đã từng nói Sợ chấp nhận anh ta sẽ lại đau đớn lần nữa Hóa ra đúng là như vậy Anh ta đẩy tôi vào giữa hiện tại và quá khứ Cơn mưa chút xuống Hương bước đi trong cơn mưa Rồi mỉm cười, rồi lầm bầm Chuyện tình nào không oán than nhau Trong ngày vỡ đôi lồng ngược bên trái vẫn đau Vì một người đó thôi Tựa ngàn nhát dao rằng xé tim của mình Hương cười rồi nhìn lên trời Quân gọi lớn Em à, nghe nói một chút thôi Mưa lớn rồi Hương Anh đứng đó đừng có bước sang đây Hai người đứng hai bên lề đường đối diện nhau Cắt ngang là đường đi Đang nhấp nháy đèn xanh đèn đỏ Không một bóng xe qua Em nghe anh nói đi Anh xin em đấy Chúng ta chẳng là gì cả Chuyện tình cảm đang lẽ không nên nói trước Bởi vì phía trước biết đâu mọi thứ đảo ngược Anh sai rồi Để nắm lấy tay của em nhé Được không Đừng bước sang đây Chứ tim của tôi đầy tổn thương mất rồi hãy nghĩ đến chuyện chúng ta tưởng đậm sâu đậm sâu cũng có lúc phai màu mà mưa lớn lắm em sẽ ốm đấy Hương nghe anh chúng ta chẳng còn đủ nợ nhau để mà ở lại bên cạnh nhau đâu Hương ôm cổ sở quay đi tìm kìm nén tiếng khóc Bố ơi con muốn gặp bố ánh đèn xe tải lớn đi đến hương nào thẳng ra chiếc xe tải đang đi tới quân chạy sang với tay không Tôi từng nhớ hồi nhỏ, bố coi rảnh tôi, con nhất định phải hạnh phúc. Thế nhưng bố ơi, trường nào thì hạnh phúc mới tới để con đợi. Đã từ lúc cần được giải thoát, nước mắt rơi giữa đời ngổn ngang, càng say dứt, càng không cách nào nguôi. Chiếc xe tải phanh gấp dúi rồi, đầu xe chạm vào Hương, khiến cô bật ngửa ra sau, cô ọc máu mồm từ miệng ra. Quân chạy tới ôm lấy vợ. "Không, Hương!" Hương trong lòng, quân tựa má vào ngực của quân Máu trên miệng chảy ròng ròng Cô cười nhẹ Tôi chết là sẽ hết chuyện Sẽ không phải đau đớn, không còn muộn phiền Anh sai rồi Anh xin lỗi em Làm ơn, làm ơn đừng bỏ anh Hương buông thẳng tay Từ chân hương máu chảy xuống Báo hiệu thai nhi đang có vấn đề Quân lắc đầu Không thể nào Xe cấp cứu đưa hương vào trong Bác sĩ bản thân của quân nói trong vẻ bội vã Mất nhiều máu quá Nguy cơ chỉ cứu được mẹ hoặc con Giờ mày phải lựa chọn đi quân Không thể nào Con tao đến ngày rồi mà Nhưng bị va chạm mạnh thế này Mà hiện tại Hương đang mất rất nhiều máu Quân ngồi bịch xuống ghế Anh ta ôm đầu Tao chọn vợ Mày phải cứu sống vợ tao Nhất định Trông kể cả vào mày đấy Được rồi Bình tĩnh đi nào Hãy chờ đợi và cầu nguyện đi Quân đi đi lại lại Mẹ anh ta chạy tới cùng với Tuệ Lâm Bà ngồi bên cạnh an ủi Quân Cố lên con trai Sẽ qua thôi mà Con bé là người tốt Trời sẽ không phụ người tốt đâu Quân gật nhẹ rồi đứng dậy Sai bên ngoài hút thuốc Tuệ Lâm đi ra sau nói nhẹ Anh ơi anh buồn lắm phải không Không thấy anh trai quay lại Tuệ Lâm đi ra đằng trước Thấy tay anh trai run lên Đôi mắt đỏ ngầu Lần đầu tiên trong cuộc đời của Tuệ Lâm thì anh trai run sở Anh ơi Quần vuốt tóc ra sau Tóm tóc mình rất mạnh vẻ giản vật Anh sợ Anh sợ sẽ mất cô ấy Làm ơn nói cho anh biết anh phải làm gì đi Quần ngận lên hai hàng nước mắt Tuệ Lâm ngỡ ngàng Cô với tay níu cổ anh trai Tì vào vai của cô Chị sâu vào các cháu sẽ không sao đâu anh Anh sai thì sửa Sửa sai không khó Chỉ cần còn ở bên nhau Thấy nhau thì sợ sai không khó Quân níu vai em gái của mình Anh ta ánh mắt đau đớn buồn bã Đang cố kìm nén cảm xúc Cầm tiên chạy ra báo tin Chủ tịch Cô Hương và bọn trẻ đều an toàn ạ Quân bật cười như chút được khánh nặng Anh ta vội vã đi vào bên trong Bác sĩ đi ra Đúng là kỳ tích Cô đã rất mạnh mẽ để sinh ra hai đứa trẻ này Hãy chăm sóc cô ấy thật là tốt Vợ cậu là một cô gái tuyệt vời Giờ tôi đã hiểu vì sao cô lại bất chấp để có được cô ấy Quân không hiểu Thì bác sĩ vỗ vai rồi đi qua Anh ta nhớ lại Trước khi gây mê Hương tình Tóm tay bác sĩ Chắc chắn anh ấy sẽ chọn tôi Nhưng nếu tình hình quá xấu Hãy cứu lấy bọn trẻ Vì nếu tôi sống mà mất con Thì tôi cũng sẽ tự vẫn Bác sĩ thở vào nhẹ nhõm Khi cả ba mẹ con đều an toàn Xe đẩy ra Hai em bé y tá gọi Dạ mời chồng của sản phụ Phạm Thu Hương Ra phòng áp gia da cho hai con nhé Quân gật đầu rồi anh ta cởi áo vội vã Hai em bé đỏ hòn đặt lên ngực của Quân Anh ta hạnh phúc không nói thành lời Mẹ Quân sợ má em bé Yêu cháu của bà lắm Hai thằng sau này đẹp trai lắm đây Thế là con có con rồi phải không mẹ Ừ xa bố anh Bằng tuổi anh nhá con người ta lớn lắm rồi đấy Thế mà giờ anh mới có con Quân mỉm cười Anh ta di má mình và má của hai em bé Đêm nay với Quân Có lẽ là cả đời anh ta sẽ không bao giờ quên Tôi mở mắt thì nhìn thấy vết mổ đau Quân ngồi ngủ gật bên cạnh Tôi nhìn thấy anh ta Mà lòng vẫn tức giận Quân mở mắt thấy Hương đang nhìn vội vã bật dậy Em tỉnh rồi à, em muốn sữa nhé Anh có thể biến mất khỏi mắt của tôi không Quân khựng lại Lúc khác nói được không Tránh xa tôi ra, tôi ghê tởm anh Sao cũng được Để em khỏe lại rồi nói Anh cút đi Mau cút ra khỏi đây Hương ném chiếc gối vào người của Quân Đúng lúc mẹ anh ta đi vào Bà nói Quân Con ra ngoài đi Ở đây có mẹ là được rồi Hương thấy có mẹ Quân nên khựng lại Quân đi ra khỏi phòng Vẻ mặt hầm hầm Mẹ con xin lỗi Nhưng con phải chia tay Nó kể với mẹ rồi Mẹ từng nói với con Cô ta không có thai Chỉ là chơi bời qua đường Vậy mà hóa ra anh ta giấu con nuôi vợ bé ở bên ngoài. Nó không nuôi vợ bé. Con phải nghe mẹ nói. Đúng là mẹ đã nói dối rằng con bé đó không có thai, nhưng là mẹ nói chứ không phải là Quân. Nó chưa bao giờ giối gạt con điều gì. Mẹ muốn hai đứa làm lành nên đã nói liều. Cầm Tiên nói với mẹ, "Quân đã ép cô ta phá thai, nhưng không hiểu sao cô ta không phá và biến mất. Để tới khi thai đã to, cô ta đe dọa Quân là sẽ nói cho con biết." con cứ nữa sợ và làm theo. Nó sợ con biết thế này thì con bảo nó có dám nói không? Con mệt mỏi rồi mẹ, dù gì cũng là do anh ta mà ra. Mẹ biết, nhưng con đã chấp nhận chuyện đó, bây giờ sao con lại không chấp nhận? Con tự tử không nghĩ tới hậu quả sao? Con chết, con của con gặp nguy hiểm, vậy rồi sao? Rồi cô ta có thể thay thế chỗ của con đúng không? Nó có âm mưu như vậy đấy, con còn không hiểu à? Không có chuyện, con lại biết chỗ đó mà tới. Chắc chắn có ai đó đã báo cho con Ngoài nói ra thì là ai Con thực sự không dám tin Là anh ta có con rơi bên ngoài đâu mẹ Nhà này không thiếu của Nếu đứa bé đó thật sự là con cháu nhà này Mẹ sẽ chỉ nhận cháu Mẹ sẽ nuôi đứa bé Và không bao giờ cho nó xuất hiện trước mặt con Làm ảnh hưởng đến con Ý con không phải là như vậy Đứa trẻ không có tội mẹ à Làm như vậy tội lắm Vậy con phải rõ ràng Con đang là vợ cơ mà Tại sao lại phải tự tử Con đã bỏ qua chuyện cũ thì nên đối diện với sự thật. Hương ngồi lặng im mệt mỏi. sang gọi điện cho Trung, cô ta quát. Anh làm cái quái gì vậy? Anh nói cho cô ta sao? Tôi cho cô sớm được thành chính cung, hơn là không có danh phận mà. Anh làm hỏng hết rồi, cô sẽ nghĩ là tôi nhắn cô ta. Hương có một cái tôi rất cao, sẽ không bao giờ tha thứ cho quân đâu. Nếu cô đang được cờ ở trong tay thì hãy phất cao lên, họ sẽ chia tay thôi. Nếu không thì sao Tôi chắc chắn họ sẽ chia tay Sau khi suy nghĩ mọi chuyện Tôi trở thấy mình thật ngu giải Khi định tử tử Tôi từng bỏ qua chuyện đó Chỉ là tôi hay anh ta đều không biết cô ta vẫn đang mang thai Hẳn là cô ta có ý đồ rất lớn Cầm tiên nói Cô ta chủ động tiếp cận quân Khi anh ta say Một cô gái không đơn giản tin nhắn đến số mình Chắc chắn có sắp xếp Trở về nhà sau khi ra viện Từ sau hôm ra khỏi phòng bệnh Quân cũng không xuất hiện trước mặt tôi Chẳng ngày đến xem lũ trẻ tắm Có lẽ anh ta cũng tránh cho tôi bị xúc động Tôi đã làm mẹ Bây giờ cũng nên bình tĩnh Không được sốc nổi Quân đang ngồi ký giấy tờ gì đó Cho cầm tiên mang đi Hương xuống xe Quân thấy Hương về Liền ký vội Rồi ôm giấy tờ định đi lên phòng Tránh mặt Thì Hương gọi Anh đứng đó tôi có chuyện muốn nói với anh Em nói đi Tôi muốn gặp cô ta Chuyện đó em đừng nghĩ nữa có được không Tôi muốn nói chuyện với cô ta cho rõ ràng Chuyện gì vậy Em không cần gặp làm gì Anh cũng không gặp nữa rồi Chuyện chưa rứt điểm Đưa cô đến gặp tôi Quân thở dài 30 phút sau Trang được đưa tới nhà Cô ta đứng nhìn căn biệt thử Rồi nhách miệng cười Bước vào trong nhà Cô ta tắt cười khi thấy Hương ngồi ghế giữa nhà bên cạnh là quân Hương cười nhẹ Trang à Em... em ngồi đi Trang ngẩn ngại Em chào chị Em uống gì? Dạ thôi à em không khát Cứ uống đi Chị không bỏ độc vào đâu và sợ Quân ngạc nhiên khi thấy Hương nói chuyện với Trang rất bình tĩnh Dạ em không dám nghĩ như vậy đâu thì thế này em nhé Chuyện cũng xảy ra rồi Lỗi là ở chồng chị Chị biết Nhưng lỗi của em là biết chồng chị đã có vợ Mà vẫn lao vào Vậy em cũng có phần sai Em biết anh Quân có vợ Đúng chứ Vâng ạ Là lỗi của em chị ạ Anh Quân không sai Chị đừng trách anh ấy Trách chứ Chị là vợ mà Chị có bồ bị cặp kè linh tinh mới không trách Còn là vợ thì phải trách em ạ Quân ngại khi vợ nói như vậy Anh ta cúi đầu chỉnh cặp kính cận Chuyện tuyệt nước này rồi Em xin lỗi chị nhiều Không cần xin lỗi chị Em dùng em bé để uy hiếp chồng chị Chứng tỏ là em không cảm thấy có lỗi với chị Nếu biết lỗi em đã bỏ em bé Hoặc em đã không xuất hiện để ảnh hưởng đến gia đình của chị Chàng tái mét mặt Khi nghe Hương nói như chửi thẳng mặt Như lại nói đầy hàm ý Chứ không bỗ bã Em biết à Em sẽ không xuất hiện nữa đâu Giờ thì không được đâu em Em cứ đẻ đứa bé này ra Nếu đúng là con của anh Quân Chị sẽ thay em Nuôi dợ nó thành người Chị nói được sẽ làm được Ý chị là Sau khi em sinh Chị sẽ nuôi em bé đó luôn Chị nghĩ chồng chị cũng sẽ đồng lòng với ý của chị Quân ngạc nhiên Khi hương tự dưng cởi mở lòng vị tha Còn Trang Cô ta ánh mắt láo liên như đang lo sợ chuyện gì đó Trong cuộc sống Đâu có ai không từng mắc sai lầm Chỉ là sai lầm đó có thể chấp nhận Hoặc không chấp nhận Vì những đứa trẻ và vì tình yêu dành cho quân Tôi chọn chấp nhận Trang cười nhẹ Đôi mắt rơi lệ Em xin lỗi chị, là em sai. Nhưng con của em, em sinh ra, em muốn tự mình nuôi dưỡng. Em sẽ không để ảnh hưởng đến anh chị đâu ạ Có chắc là em sẽ không để ảnh hưởng không? hư nhìn thẳng vào đôi mắt của Trang. Trang càng tỏ vẻ run run, rồi ra da vẻ yếu ớt đến đáng sợ. Cô lên tiếng. Anh nghĩ là cứ để cô ta sinh con ra đi rồi tính tiếp. Không, em muốn dứt điểm luôn từ bây giờ. Còn phải xem chính xác đứa trẻ có phải là con của anh không nữa chứ? Trang đứng dậy chỉ gọi em tới đây để xúc phạm em phải không ạ Hương vẫn ngồi nhìn Trang rồi cười nhẹ Em mất bình tĩnh làm gì Em đã là chị xúc phạm mà Phải không Quân thấy căng thẳng nên can ngăn Cầm tiên đưa Trang đi đi Sắp xếp chỗ cho cô ta thật tốt Cho tới khi sinh xong Khi sinh xong hãy tách đứa trẻ ra khỏi mẹ Ngay lập tức Trang lắc đầu Em không thể đối xử với em như vậy được Hương Thế Quân lại đang quá tàn nhẫn Khi tách đứa trẻ ra khỏi mẹ nó Ngay khi mới sinh Anh có quyền làm như vậy Điều đó là con của Trang Anh nhé Chuyện giữa chúng ta dừng ở đây Và sẽ không bao giờ gặp lại em nữa Cho dù đó là con anh hay không phải là con anh Thì tất cả đã kết thúc Trang khóc lớn rồi nắm chặt tay Tôi nguyện rủa anh, ngu hổng Quân Hương Thế rõ Quân đang cảm thấy bứt rứt trong lòng Rồi đi thẳng lên trên phòng Tôi và Quân cứ vậy Mỗi người một phòng Chỉ ngăn cách nhau bằng bức tường Tôi cúi đầu vẻ mệt mỏi nhìn hai đứa con Có lẽ chúng tôi nên ly thân một thời gian Trong căn phòng của cả hai Hương ngồi ôm con Còn bên kia phòng quân đi đi lại lại Rồi thở dài Sau tháng sau Tại phòng chủ tịch Công an ập tới có lệnh bắt Bắt tạm giam chủ tịch ngân hàng TP Bank, Ngô Hồng Quân Về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Cầm tiên trợn mắt Các người có nhầm không? Quân dờ tay ý bảo cầm tiên không được nói nặng lời Chỉ là tạm sang để điều tra thôi mà Ở ngoài cô lo liệu mọi thứ cho tốt đi Cũng hy vọng các vị điều tra viên ở đây không bắt nhầm người Quân đứng dậy đưa tay ra và tra vào còng sung tại nhà anh ta cười lớn Nói với bố anh ta Thời cơ của chúng ta đến rồi bố ạ Con làm sao hay vậy? Thực ra tay phó tổng ngân hàng đó Mới là người ký đưa tiền cho tên bị bắt Vì tội tham nhũng Ngô Hồng quân hắn vô tội Vì thế sẽ sớm được thả thôi Nhưng trong lúc đó con sẽ làm việc khác Con làm gì Đòn trí mạng khi hắn trở về Tôi nghe tin quân bị bắt liền vội vã cùng mẹ chồng tôi Tới cơ quan điều tra Mẹ chồng tôi khóc lớn Con trai của mẹ Cẩm tiên can ngăn Chủ tịch nói không gặp ai lúc này Nên xin bác hãy quay về Đó là đứa rất cẩn thận Không bao giờ có thể ký giấy nhầm được Có kẻ đã gãi bẫy nó Chắc chắn như vậy Cầm tên nói với anh Quân là tôi gặp anh ấy được không Cô lại càng không Chủ tịch là người tự tôn rất cao Nên cậu ấy không muốn gặp cô lúc này Cậu ấy có nhắn Nhắn gì vậy Nhắn là đã đi lên, ly thân rồi Thì việc ai nấy làm Cô đừng bận tâm Tên khốn ấy có nói như vậy lúc này sao Tôi trở về nhà Lo lắng tới nỗi không ăn không ngủ Điện thoại giao lên Tôi nghe máy Là tôi, Ngô chung Hương có tiện ra ngoài không? Chúng ta gặp nhau chứ Tôi và Trung gặp nhau tại một quán cà phê Anh ta chào hỏi rất đon đà Lâu không gặp Hương có khỏe không? Tôi khỏe lắm Trung đâu đang đi đâu vậy? Không thấy tới nhà chơi Nghe nói Hương đã sinh con Thế mà nhìn Hương vẫn đẹp lắm Thật đấy Hương ngại khi thấy Trung khen Có lẽ Hương hợp sinh con Còn Trung khi nào lấy vợ Trung á Chúng không bao giờ lấy vợ Tại sao? Trong lòng chung có người khác rồi Thích đến nỗi có lẽ sẽ không bao giờ lấy được ai Khi trong lòng yêu ai đó Thì dù họ đang ở đâu làm gì Thì lòng luôn hướng về người đó Anh Quân đang bị bắt để điều tra Đã một tuần rồi Hương không ăn không ngủ được Hương không biết phải làm thế nào Lúc này mới cảm thấy bản thân của mình thật là vô dụng Hương chỉ được sống trong bao bọc của anh Quân Mà chưa từng giúp gì cho anh ấy cả Trung thấy Hương khóc Anh ta nắm chặt tay Hương cúi đầu khóc rồi liệm dần Trung bé Hương lên xe Đi thẳng tới khách sạn Trên xe anh ta gạt tóc của Hương Nhìn em như vậy tôi cũng rất đau lòng Nhưng vì nghiệp lớn tôi sẽ ở bên em Sau khi trừ khử hắn Quân ngồi trong phòng giam Anh ta đọc sách rồi nghĩ tới Hương Người quản trại giam cũng là bạn học khi xưa của Quân Đưa cho Quân một mẫu giấy màu Trong đó sẽ buồn Nên cắt xén gì tùy ý nhé Mong mày sớm đều ra Quân dở đống giấy ra Rồi tự xé rất nhanh Và cắt hình hai vợ chồng hai đứa con Nắm tay nhau Dán lên một tấm bìa làm thiệp Vào khách sạn chung cởi bỏ đồ của Hương Rồi nằm cạnh tự chụp các kiểu Cả kiểu Hương chỉ mặc đồ lót Anh ta hôn lên môi của Hương Anh sẽ chờ ngày chúng ta ân ái trọn vẹn Anh xin lỗi em Chỉ có cách này mới khiến hắn gục ngã và buông tay em Một phụ nữ đi vào mặc đồ cho Hương Trung dặn dò Cứ nói cô ấy ngất được đưa vào đây Dạ Nụ cười của quân trong trại Và hình ảnh của Hương khi đang được mặc đồ Tất cả là một âm mưu dơ bẩn của chung Cầm tiên đứng bên ngoài phòng giam cúi đầu Điều tra ra ai làm rồi ạ Là Ngô chung Hắn đang cố vực dạy các công ty con Đúng như chủ tịch dự đoán Nó hẳn cũng đoán được là tôi không cho nó ngóc đầu lên Chỉ có điều Hắn không làm nước cờ cuối này để làm gì Mọi chuyện đã sáng tỏ Chủ tịch có thể ra rồi ạ Đâu phải muốn đưa tôi vào đây là vào Bảo ra là ra Ý chủ tịch là Là sao bí thư thành ủy Tới vội vã xin lỗi Tôi đi vắng nên không biết vụ này Sao chủ tịch không báo tôi Cậu cũng nhiều việc Nên tôi không muốn phiền cậu Chức vị này Chủ tịch để bà tôi lên mà Tôi đi nước ngoài nên không biết vụ này Thật sự xin lỗi Không sao, có gì đâu Ngày mai tất cả các mặt báo phải đính chính hết cho tôi Dạ vâng, tất nhiên rồi Cô lên xe Rồi đi ngang qua cửa hàng vét Anh ta dừng lại vào cửa hàng Tắm rửa sạch sẽ Vuốt tóc gọn gàng, thay đồ rồi mới đi Chủ cửa hàng là chồng cầm tiên vui vẻ Chủ tịch, cảm ơn đã yêu ái Luôn mặc đồ của tôi Dù tôi chỉ là thợ may quen Lại nói vậy rồi Tôi nói với bạn rồi Bạn có chí Bạn sẽ có tất cả Nhìn bây giờ một chuỗi cửa hàng Đều mang tên bạn Đó là thành công của bạn Cảm ơn chủ tịch Chúng ta bằng tuổi mà Đừng khách sáo Tôi muốn trở về và thật sạch sẽ Làm phiền bạn rồi Không sao đâu ạ Quân trên tay cầm tấm thiệp đã gấp trong trại Em ta định lần này sẽ về làm lành Chủ tịch Cầm tiên mong cậu và Hương sẽ hòa thuận Phải Cũng đã giận tôi nửa năm rồi Có lẽ cũng nguy ngoai rồi Dạ chủ tịch Cô ấy bỏ ăn xanh sao Và ngày nào cũng hỏi tôi tình hình của chủ tịch Tôi có lỗi với vợ nhiều lần quá phải không Không đâu Đàn ông chủ tịch bây giờ rất hiếm Yêu hết mình Có lẽ chỉ có chủ tịch mới yêu cô ấy như vậy Cô Hương phải cảm thấy may mắn Tôi nhớ cô ấy vào lũ trẻ quá Giờ chúng ta về thôi ạ Cô ấy sẽ vui lắm Quân trở về nhà Thế mẹ anh ta đang ngồi sân đu đưa hai đứa nhỏ Cô giúp việc tất bật cơm nước Quân nhìn các nhà của mình Mà ta chợt cảm thấy xúc động Cầm tiên Tôi hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc Hương đi từ trong vườn ra ôm một bó cỏ lớn Thấy quân Cô rơi bịch bó cỏ xuống Quân mỉm cười Lại đây anh bảo Hương bật khóc chạy tới ôm chầm lấy quân khóc không nói thành lời thôi nào bận hết áo của anh rồi em lo quá đi cắt cỏ cả ngày cho bớt suy nghĩ anh đã về rồi anh chắc chắn sẽ về bởi vì anh biết nơi này có em không đùa nữa em đi rửa tay đã rồi vào nói chuyện tiếp nhá trong đó họ có đánh đập anh hay bắt anh khai gì không điên à ai dám mẹ quân cười rồi quân ra ôm mẹ em gái con đâu mẹ Nó vừa ra ngoài Về bây giờ đấy Mẹ nghe Cẩm Tiên nói Nên cũng yên tâm mà chờ con về Con chuẩn lắm Nên mẹ không cần quá lo Quân cười nhẹ Rồi có bịch thư gửi tới Cẩm Tiên đưa Của chủ tịch Bên ngoài ghi là ngôi chung gửi Đưa tôi mở trước nhỡ có độc Không sao Hắn chưa đến mức đâu Bên ngoài phong bỉ ghi chữ Quà cho anh Anh trai Quân đi vào trong nhà mở phong thư Mở phòng thư ra Hình ảnh hương nằm cạnh chung không mặc đồ Còn hiển thị ngày giờ Là lúc quân đang trong trại Quân đột nhiên lặng người Cái gì vậy chủ tịch Những tấm ảnh trên tay của quân rơi xuống Cầm tiên cầm lên rồi ôm miệng Chủ tịch là ghép thôi Đưa mẹ tôi bỏ lũ trẻ lên phòng Dạ chủ tịch bình tĩnh nhá Quân ngã quỷ Viện tay vào ghế xa lông Miệng anh ta ứa máu Có lẽ anh ta quá tức và đau đớn đến mức như vậy Hương đi vào đon đà Chúng ta ăn cơm thôi anh Quân quen lại ném ống ảnh vào mặt của Hương Đây là gì Hương lạng người nhìn những tấm ảnh Đây không phải là sự thật Anh phải nghe em nói Cô dám Sao cô dám Em không có đâu Anh nghe em nói đi Em có gặp chung Em có gặp anh ta Nhưng mà chuyện này em không biết Cô để nó cởi đồ Mà không biết sao Ai tin được chứ Mẹ Quân ở trên lo cho cả hai tiếng gãi vã to, bà giơ tay lên tim. Em không hiểu chuyện gì thật mà, anh phải tin em. Tôi sẽ đích thân hỏi nó. Cầm Tiên, cho cô 15 phút đưa Ngô Chung về đây. Vâng. Chung trở sẵn của gãi, vậy ta thản nhiên đi tới nhà của Quân. Thấy Hương đang khóc ở sân. Quân quay lại nhìn Ngô Chung. Mày giỏi lắm. Anh đánh cô à? Hương đừng sợ, quay ngửa đây rồi. Quân tức giận đi ra đập thẳng vào bụng của Chung. Mày có nhục dục với chị dâu Thằng tâm thần này Tao không coi mày là anh tao Mày giết anh tao Tao sẽ chơi với mày đến cùng Mày chơi nổi không cẩm tiên đạp chân chung ngã quỷ Cô nhìn sang Hương Cô ngở mặt lên nói cho rõ Lắn ép cô hay là tự nguyện Trung quát Là tao tự nguyện lỗi của tao Quân đấm thẳng vào mặt của chung Tao không hỏi mày Nào cô nói đi lỗi của ai Hương lắc đầu Em không biết gì cả Là lỗi của thằng kia sao Nào nói với anh nó đánh thuốc mê em Chứ không phải là em theo nó Anh nhất định sẽ tin em Và anh sẽ cắt tiết nó ngay tại đây Hương Ngẩn lên nhìn vội vã Đừng anh Không được làm như thế Anh sẽ làm, nhất định sẽ làm Khả Lê từ sau cầm con sao Tôi đã nói đánh rắn dập đầu Mà cậu chủ tôi sẽ cắt Tao bảo để tao giờ cơ mà Nào nói đi Anh sẽ giúp em trả thù vì nó dám xúc phạm đến em Hương nhìn chung rồi khóc lớn Đừng sát hại ai cả Em không dám trả lời đâu Nói nhanh Anh đã hết kiên nhẫn rồi đấy Đừng hại chung Anh ta rồi sao cũng chỉ vì sự hận thù Cứ hận nhau từ đến khi nào mới chấm dứt Ý cô là cô chọn tôi hay chọn nó vậy Em chọn chồng mình chứ Sao lại nói như vậy Tốt rồi Quân hất hàm cầm thiên ngửa cổ ngô chung lên Và quân cầm con dao Tiến ra chỗ của Trung Con dao kề vào cổ của Trung Tao không sợ mày đâu quân Cô đã nằm trên giường cùng tao Tao xứng đáng với lại hạnh phúc cho cô ấy hơn cái loại mày Quân cầm con dao Cứ thẳng vào cổ Thì hương tóm con dao Dừng lại Không được Đừng với em mà hại người Làm ơn đi Tránh ra Nó hại tôi Tôi định để nó sống Vì không muốn tranh đấu Nhưng nó ham muốn với cô tôi phải diệt nó Đừng mà, em chọn chung Quân khựng lại nhìn Hương Cô nói gì? Em chọn chung Làm ơn đi hãy để anh ấy được sống Quân bật cười vẻ mỉa mai Cô chắc chắn với sự lựa chọn của mình Hương khóc lớn nhìn Quân Mẹ anh ta và cầm tiên lên tiếng Cậu Quân, cối khó xử Kìa con Đừng có ai tham gia vào Nào, tôi cho cô chốt đần cuối Cô chọn ai? Em chọn chung Hãy để anh chung được sống Quân gật đầu rồi đứng dậy Ném con sao chung nhìn Hương rồi buồn bã Đưa hai đứa, đứa nói ra khỏi đây đi Tôi không muốn gặp lại chúng nữa Mẹ Quân quát Con còn hai đứa nhỏ mà con đâu ta tự vứt bỏ gia đình này có sẽ tìm mẹ mới cho chúng nó Kìa con Quân quay lại nhìn Hương Từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi Giấy ly hôn không cần cô ký cũng sẽ được phê duyệt Cô không có quyền nuôi con Hãy chạm theo chúng nó Đừng mà, xin anh đừng làm như vậy Hưng bám tay quân Quân giật tay Hãy đến với người mà cô lựa chọn Chúng ta hết rồi Quân đi thẳng lên phòng hương Ngồi sân ôm mặt khóc Cánh cửa phòng đóng lại Quân ôm đầu tựa vào cánh cửa Anh ta ngồi bịch xuống cửa nước mắt tự động chảy xuống Quân nấc lên Yêu một người sao cứ buồn đến thế này Nhớ không được mà quên không được Quân hái miệng Anh ta giữ tay lên tim Có lẽ đau đớn nhất chính là người mình yêu không lựa chọn mình Quân cảm thấy tổn thương trước tình yêu mà anh ta dành cho Hương Tôi ra khỏi cánh cổng đó Và tôi biết tính của Quân sẽ không cho tôi đến gần lũ trẻ Xin lỗi em Vì anh mà em không thể gặp con Tôi đã cứu anh vì anh Quân Tôi không muốn anh ấy ra tay giết người Tôi không phải vì anh Chúng ta từ nay không ai nợ ai Trung có làm gì đi nữa tôi cũng sẽ không bao giờ thích chung Hãy tìm cô gái nào đó Làm ân chân chính và sống tốt Tôi không đảm bảo nếu cậu tái phạm Thì có lẽ không ai cứu được cậu đâu Hưng có cần giúp tôi giúp gì không Tôi ổn mà cảm ơn chung Hãy coi như là chưa hề quen Tôi trở về nhà chỉ Và khi thoảng mẹ chồng gọi phê tham Giấu giếm cho tôi nhìn mặt con Tôi ôm ảnh con và nằm khóc cả đêm Nhớ chúng mà không dám làm gì Anh ta có nhắn cầm tiên báo tôi Để đến gần bọn trẻ Hay để anh ta phát hiện Anh ta nhất định cho gia đình của tôi không còn chỗ trú chân ở đất này Tôi lại một lần nữa làm ảnh hưởng đến chị gái Tại tòa tôi vào quân chính thức ly hôn Anh ta không tới phiên tòa Tôi cầm tờ giấy buồn bã Hết thật rồi Tiếng điện thoại gieo lên tôi nghe máy Em Trang đây Tôi chạy tới bệnh viện Trang đang bị ung thư giai đoạn cuối và đang hấp hối Sau ngày đó Trang bỏ đi âm thầm mà rồi bây giờ lại xuất hiện Một cô gái đưa cho tôi đứa trẻ 5 tuổi 5 tháng tuổi là con gái Chị ơi Là con của Trang Nó ở trong kia Chị vào đi Em chỉ là bạn thôi Trang thế tôi cố gượng dậy Em xin lỗi vì đã làm phiền đến chị Em... Em xin nhờ chị Chăm sóc đứa trẻ này thay em được không Chị có thể mang đi xét nghiệm Nó là con của anh Quân xem không nói với anh ta. Chỉ văn quân ly hôn rồi. Sao lại vậy Hải Trì? Bây giờ em sắp chết rồi, em chỉ còn biết nhờ chị thôi. Anh ta nói không bao giờ nhìn mặt đứa trẻ nên em không dám xuất hiện nữa. Em sợ con em tổn thương, em định sẽ nuôi con khôn lớn một mình, nhưng em lại bị bệnh. Em không muốn con em phải chạy trẻ mồ côi nên định nhờ chị đưa con em về. Bởi vì chị từng nói, nếu đúng là con của anh Quân thì chị sẽ nuôi dưỡng thay em mà. Trang này Chị nói sẽ làm Nếu đây là con của anh Quân Chị sẽ chăm sóc thay em Sẽ coi như đứa bé là con ruột của chị Chị thề đấy Cái cái ta không chấp nhận Chị cũng sẽ nuôi Em cảm ơn chị nhiều Và xin lỗi chị nhiều lắm Nghỉ ngơi đi Trang nhổm dậy thơm má đứa bé Tôi bật khóc theo Tình mẹ thật là thiêng liêng Trang ra đi Để lại em bé cho tôi Tôi vẫn còn sữa Và hàng đêm hàng ngày chăm em bé bú Chị tôi cầu nhào Con mình không nuôi đi nuôi con thiên hạ. Mày điên rồi à? Đây cũng là con của em. Chị đừng nói linh tinh. Binh và Bo, rồi sao cũng có bà và bố nó. Còn đứa trẻ này, giờ chỉ còn mình em thôi. Quần dã man thật đấy. Hoặc do nó bảo thẳng, cô bé kia có sinh ra cũng không nhìn mặt. Thì đứa nào nó dám trả chứ? Anh ta tuyệt tình như vậy đấy chị. Một năm sau, hôn lễ của tuệ lâm diễn ra. Con bé kết hôn với Dũng, cậu đầu bếp. Sau bao biến cố Nó cũng thuyết phục được quân Để cho hai đứa nó được đến bên nhau Đến mẹ là một đêm Giáng sinh Đã hơn một năm rồi Tôi vẫn thi thoảng được mẹ chồng đưa con đến quán cà phê cho gặp mặt Mẹ chồng cũng chấp nhận bé thỏ Con của Trang Vất vả cho con rồi Thằng quân nó không nhận bé thỏ đâu Mẹ chắc chắn đấy em sắp lấy vợ chưa mẹ Yêu ai mà lấy Nó đi tối ngày Và không nhắc gì đến chuyện yêu ai hay cưới ai cả Con cũng mong sao anh ấy tìm được người tốt Khó lắm con à Quân nói yêu con nhiều Con biết mà Giờ hết rồi mẹ Hy vọng vào lễ cưới của Tuệ Lâm Chúng con sẽ nhìn nhau vui vẻ Mai là cưới Tuệ Lâm Quân tình cờ gặp Huyền Chị gái của Hương tại ngân hàng Anh ta cúi chào rồi đi thẳng Huyền tóm tay Nói chuyện chút đi Có gì để nói sao Với chuyện em gái của tôi Không còn liên quan gì cả Có đấy Cậu có biết vì sao nó khó có con không? Là vì đỡ nhất sao cho cậu ngày đó đấy. Cậu đã từng nghĩ người yêu cậu như vậy thì có thể làm gì có lỗi với cậu hay không? Chuyện qua rồi là mất đừng nhắc lại. Quân đi lên phòng làm việc. Anh ta gọi tới bệnh viện và nghe kết quả. Ngày đó bác sĩ kết luận cô ấy tổn thương tử cung nên khó có con. Quân buông thóng điện thoại. Tin nhắn đến email là của chung Trung gửi đoạn video khi nói chuyện với Hương Lúc quân bị bắt Khi trong lòng yêu ai đó Thì dù họ đang ở đâu làm gì Thì lòng luôn hướng về người đó Anh quân đang bị bắt để điều tra Đã một tuần rồi Hương không ăn không ngủ cũng Không biết phải làm thế nào Lúc này mới thấy bản thân bình thật vô dụng Hương chỉ được sống trong sự bao bọc của anh quân Mà chưa từng giúp gì cho anh ấy cả Quân ôm đầu run run tóm tay vào tóc Anh ta châm thuốc hút Nhớ lại mẹ anh ta nói, con bé bây giờ nuôi con của Trang, đúng là con của con đấy. Hương chăm sóc như con đẻ của mình. Tấm lòng của con bé thật sự rất tốt. Trời sẩm tối, gió lạnh ùa về, Quân vội ra xe phóng tới quán 4 không có Hương. Gọi cho cô không được. Chị gái Hương bảo nó để máy ở nhà, mà sao cô bảo là hết rồi. Quân chạy vội đi trong cơn gió mùa đông, đường tắc, anh ta tìm khắp nơi không có Hương. Chợt đi qua quán cà phê của bà chị họ Anh ta khựng lại Khi qua ô cửa kính Hương đang bế một bé gái đang ngồi trong quán cà phê Cười đùa, chơi với em bé Anh ta thở dài Vẻ mặt rất buồn Anh nhớ em, rất nhớ em Nhớ em nhiều lắm, em có biết không Hương bế em bé đi ra ngoài Rồi xoa xoa má Ôm em bé nói nhẹ Mẹ con mình về thôi Đêm mai Giáng sinh giờ con à Mẹ và bố Thỏ cũng gặp nhau vào đêm dáng xinh đấy. Hương ngẩng lên thấy Quân đang đứng trước mặt. Quân đưa tay ra phía trước. Chúng ta về nhà thôi. Hương ôm miệng ngạc nhiên bật khóc lớn. Quân đi tới ôm lấy Hương cùng em bé. Anh yêu em. Em cũng vậy. Hai người hôn nhau, giữa dòng người lướt qua vào đêm dáng xinh. Em bé họ e ở giữa, dường như sau bao xa cách, họ nhận ra không thể yêu ai khác ngoài đối phương. Lễ cưới của tuệ Lâm diễn ra Quân và Hương trước khi đến lễ cưới Tới trước mộ của Trang Chị đưa anh ấy và bé thỏ tới rồi Em vui chứ Từ bây giờ em hoàn toàn yên tâm rằng Thỏ có cả bố và mẹ nhé Quân cắm bông hoa lên ngôi mộ Anh ta chẳng nói câu gì Chỉ đắm chặt tay của Hương Và tay bé thỏ Bước xuống xe tiến vào lễ cưới Quân hô Nào xếp hàng nào Bình bo đứng sau Em thỏ xem đứng trước Lại cứ tranh của em Tôi nhìn gia đình nhỏ của mình Mà lòng chỉ muốn hòa khóc vì hạnh phúc Tôi đã từng bị mẹ tôi bán Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không như mẹ mình Bán bất cứ đứa con nào Nhưng vụ bán con của mẹ Đã khiến tôi gặp được người đàn ông yêu tôi đến tận cùng Dù cho người yêu cũ của cám dỗ Hay là cô gái nào đi chăng nữa Cũng không thể ngăn cản được tình cảm Chúng tôi dành cho nhau nhiếp ảnh hô Nào cả nhà cười nào Trong tấm ảnh Quân bế hai đứa con trai Còn hương bế cô con gái nội cười của họ đã quá đủ để tạo nên một câu chuyện tình đạt được hạnh phúc trọn vẹn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ chuyện. thu lại hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.